Sự tích mèo sống cô độc Câu chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi Ngày đó các loài động vật như ngựa, bò, cừu, lợn Còn hoang dã lắm chứ chưa được thuần hóa như ngày nay Tất cả chúng cùng quần tụ trong cánh rừng Cũng hoang dã không kém và vô cùng ẩm ướt Và trong tất cả các loài động vật này Mèo vẫn được coi là loài hoang dã nhất Nó sống đơn độc và dường như đâu cũng là nhà Trong một thế giới như thế, đàn ông có cuộc sống thực sự nguyên thủy. Người đàn ông đó thậm chí chưa hề được thuần hóa cho đến khi họ gặp đàn bà. Người đàn bà này thú nhận rằng không hề hứng thú với cách sống quá hoang dã của người đàn ông. Thế rồi bà ta đã bắt tay tạo dựng nên cái hang thật đẹp đẽ, cô ráo thay vì đống lá ẩm ướt làm chủ nghĩ. Bà ta quét dọn sạch đất cát trên nền hang, đốt lửa, Rồi treo tấm da ngựa lên cửa hang và nói: "Anh yêu, hãy biết giữ gìn vệ sinh, lau chân sạch sẽ trước khi bước vào nhà và chúng ta sẽ bảo vệ cái hang này nhé." Bà thưa các bạn, buổi tối đầu tiên trong ngôi nhà mới, họ cùng nhau ăn ngon lành món thịt cừu nướng ngạt ngào mùi thơm của tỏi và ớt tiêu tươi, rồi cả món vịt nhồi gạo, bột mì, cà ri, xương bò hầm, hạt đào và hạt lựu tươi. Cơm no rượu say, Người đàn ông nằm trước đóng lửa, ngủ giấc ngon lành hơn bao giờ hết. Trong khi đó, người phụ nữ vẫn ngồi chải tóc, rồi cầm lấy mảnh xương vai của cụ ngắm nghía rất lâu, những chấm thật đẹp trên đó, và tiếp tục đúc củi thêm vào lò, và bắt đầu làm phép. Đó là phép thuật đầu tiên xuất hiện trên thế giới này. Trong khi đó, ở bên ngoài, nơi cánh rừng hoang dã ẩm ướt, tất cả các loài động vật đang tụ tập với nhau ở một nơi rất xa cái hang, Nhưng chúng vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa, và tự hỏi, không biết ánh lửa sáng kia có ý nghĩa gì. Bàn tán một lúc, chú ngựa hoang dậm dậm chân và nói, Các bạn yêu quý, tại sao người đàn ông và người đàn bà sống trong hang kia lại đốt lửa nhỉ? Liệu điều đó có nguy hại gì cho chúng ta không đây? Chó hít hết chiếc mũi lên và đánh hơi thấy mùi thịt cừu nướng thật thơm, rồi nói, Được rồi, tôi xin xung phong đi trước tới đó xem sao. Chắc mọi chuyện ổn cả thôi. Nào, mèo, đi cùng tôi. Nen mèo lên tiếng. Tôi là một con mèo cô độc. Và hơn nữa, Đâu với tôi chẳng là nhà, tôi không đi đâu. Thế thì từ nay, anh và tôi khỏi làm bạn của nhau nữa nhé. Chó giận dỗi, chạy lần toàn về phía hang. Chó vừa đi được một quảng ngắn thì mèo gọi với theo. Nơi nào với tôi cũng là nhà, tại sao tôi không cùng đến đó xem thế nào nhỉ? Nói rồi, mèo trường nhẹ nhàng chậm chạp theo sau chó và khi đến hang, liền nấp vào một góc kín đáo để có thể lắng nghe mọi chuyện xảy ra. Khi đến cửa hang, chó chuối mũi vào da ngựa khô đang được phơi và hít lấy hít để mùi thơm ngào ngạt của món thịt cừu nướng. Người phụ nữ nhìn thấy liền cười và nói Con vật đầu tiên đã đến Chú chó hoang dã, chú muốn gì nào? Chó mạnh dạn Hỡi những kẻ thù của loài vật Đấy là món gì mà hấp dẫn đến thế nhỉ? Chó nói dứt lời Thì người phụ nữ ném ngay mẫu xương cừu Nướng xuống và nói Đấy chính là món ăn Làm từ một loài Sống trong cánh rừng ẩm ướt của các ngươi đấy Hãy ném thử xem sao Chó hào hứng gặm miếng xương ngon lành kia Trong bụng nghĩ thầm Nó ngon hơn bất kỳ món gì chú từng được ăn Chó không ngại ngần Bà sẵn sàng cho tôi ăn thêm một miếng nữa chứ Người phụ nữ ra điều kiện Này chó, nếu ngươi chịu khó giúp chồng ta săn mồi mỗi ngày và canh cái hang này khi đem xuống, ta sẽ không tiếc gì cho chú thưởng thức món xương đến chán thì thôi. Mèo đứng ngoài nghe hết mọi chuyện và lẫm bẩm. “A ha, người đàn bà này khôn ngoan thật, nhưng làm sao sánh được với mình. Lúc này chó trường vào hang, nằm gọn trong lòng người phụ nữ và nói, Bà đáng kính, tôi nguyện phục vụ chu đáo ông bà, Và sẽ trông giữa ngôi nhà này hằng đêm như bà mong muốn. Mèo lắng nghe và khe khẽ rên lên. Con chó này ngu đần quá. Rồi mèo băng qua cánh rừng hoang dã ẩm ướt về nhà. Vừa đi vừa ve vẫy chiếc đuôi một cách cô độc. Nhưng mèo chưa bao giờ thổ lộ điều này với ai. Rồi người đàn ông trong hang tỉnh dậy hỏi. Con chó hoang này đang làm gì ở đây thế này? Bà vợ giải thích. Tên nó không phải là chó hoang mà là người bạn đầu tiên bởi vì nó sẽ là người bạn trung thành của chúng ta mãi mãi. Từ giờ trở đi, anh hãy mang nó theo cùng mỗi khi đi săn. Đêm tiếp theo, người phụ nữ cắt những đám cỏ tươi trên cánh đồng, phơi khô và đốt. Mùi thơm của nó giống như mùi rơm mới gặt. Rồi bà ta ngồi xuống cửa hang, vừa bệnh tóc đuôi sam, vừa ngắm nhìn mảnh xương vai của cừu và làm phép. Đó là phép thuật thứ hai xuất hiện trên trái đất. Bên ngoài kia, trong những cánh rừng ẩm ướt, Tất cả các loài động vật hoang dã vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với chú chó Chúng không thể kiên nhẫn chờ đợi hơn được Ngựa hoang dặm chân, quả quyết Tôi sẽ đi xem sự thể ra sao Nào mèo, đi cùng tôi Tôi là loài mèo luôn sống cô độc Hơn thế nữa, với tôi đâu cũng là nhà Thôi, tôi không đi đâu Nhưng rồi cũng giống như lần trước Mèo vẫn lặng lẽ bước theo sau ngựa Rồi nấp gọn vào một nơi an toàn để có thể lắng nghe mọi chuyện. Người phụ nữ lắng nghe thấy tiếng vó ngựa thì phì cười. Thế là con vật thứ hai đã đến. Bà ta cất lời hỏi, Này anh bạn, anh muốn gì? Ngựa hất hàm. Các kẻ thù của ta, ta muốn biết anh chó hiện đang ở đâu. Người phụ nữ nghe thế thì cười rủ ra và cầm mẫu xương lên nói, Này anh bạn, tôi nghĩ anh đến đây không phải để tìm bạn chó của mình mà vì những đám cỏ tươi ngon kia thì đúng hơn ngựa rung rung bộ bờm dài thú nhận quả đúng như thế giờ thì bà sẵn lòng để ta thưởng thức món cỏ hấp dẫn kia chứ cũng giống như lần gặp chó người phụ nữ ra điều kiện ta sẽ không tiếc gì cho cậu ăn cỏ ngon ngày ba lần nếu chấp nhận cuối cổ xuống để ta đeo vật này vào mèo nghĩ bụng người phụ nữ này quá thật thông minh nhưng sao sánh bằng mình được trong chiếc hang kia ngựa đang ngoan ngoãn cúi đầu xuống để người phụ nữ đeo cương vào xong ngựa quỳ xuống chân bà ta bà nói thưa bà đáng kính kể từ nay tôi xin nguyện là đầy tớ trung thành phục vụ ông bà để ngày nào cũng được thưởng thức món cỏ ngon kia mèo bật tức anh ngựa này xem chừng cũng không hơn gì chó cả mèo buồn bã vẫy đuôi bước đi cô độc qua cánh đồng hoang ẩm ướt xong mèo không cho ai biết sự cô độc đó của mình. Người đàn ông và con chó đi săn trở về, rất ngạc nhiên và hỏi, con ngựa hoang này làm gì ở đây thế mình? Bà vợ rất vui trả lời, anh yêu, đừng gọi nó là ngựa hoang tên nó là người đầy tớ đầu tiên, từ giờ trở đi, nó sẽ luôn sẵn sàng mang chúng ta đến bất kỳ nơi nào, anh hãy cưỡi nó những khi đi săn. Ngày hôm sau, đến lượt bò cũng tìm đến hen, Mèo vẫn như lần trước, đi theo sau, rồi tìm một nơi ẩn nấp, lắng tai nghe mọi chuyện. Tất cả lại xảy ra như hai lần trước với chó và ngựa. Mèo cũng vẫn nói câu quen thuộc khi nghe bò hứa sẽ cung cấp sữa tươi cho người phụ nữ hàng ngày để đổi lại được ăn cỏ non. Rồi mèo lại trở về với những cánh đồng hoang dã ẩm ướt. Lần này, người phụ nữ nói với chồng. Giờ trở đi, tên của nó sẽ không còn là bò hoang nữa. Mà sẽ là nguồn thực phẩm bổ dưỡng Nó sẽ cho chúng ta những dòng sữa nóng ấm tinh khiết Và em sẽ có nhiệm vụ chăm sóc chú bò Trong khi anh đưa chó và ngựa đi săn Rồi đến ngày tiếp theo nữa Mèo im lặng chờ xem có con vật nào tìm đến hang Nhưng rồi không một con vật nào rời khỏi cánh rừng hoang cả Thay thế, mèo quyết tìm đến hang một lần nữa Đến hang, mèo nhìn thấy người phụ nữ đang vắt sữa bò Nhìn thấy ánh lửa trong hang và mùi thơm hấp dẫn của món sữa tươi nóng. Mèo lên tiếng. Thưa bà, bà có biết anh bạn bò của tôi đi đâu không ạ? Người phụ nữ cười ha hả trả lời. Con vật hoang dã kia, hãy quay về với cánh rừng ẩm ướt quen thuộc đi, bởi ta đã vấn tóc lên và từ bỏ hết pháp thuật rồi. Hơn nữa chúng ta cũng không còn cần thêm một người bạn hay đề tối nào nữa. Mèo buồn bã. Tôi không phải là bạn hay đầy tớ, tôi chỉ là một con mèo đơn độc, mong được sống trong hang này cùng ông bà thôi. Người phụ nữ nói, Thế sao mày không đi cùng người bạn đầu tiên của chúng ta, là chó, đến đây từ ngay đêm đầu tiên? Mèo tỏ ra giận dỗi, Hóa ra, anh chó kia đã đem chuyện của tôi ra kể cho bà nghe. Nghe xong người phụ nữ lại phì cười và nói, Mày là một con mèo cô độc, Và đối với mày đâu chẳng là nhà, mày không thể trở thành bạn hay đầy tớ của chúng ta được, hãy đi đi thôi và tự mình đến chỗ nào mong muốn. Mèo tỏ ra đáng thương, chả lẽ tôi không thể sống cùng trong chiếc hang này ư và sẽ không bao giờ được ngồi bên đống lửa ấm áp và uống dòng sữa bò trắng tinh khiết. Bà là người phụ nữ thật thông minh và xinh đẹp, bà không thể cư xử như thế với một con mèo tội nghiệp như tôi được. Người phụ nữ hạ giọng đầy thông cảm Ta biết mình là người thông minh Nhưng chưa nghe ai nói đẹp bao giờ Thôi được Ta với chú mày thỏa thuận thế này Nếu ngươi làm gì mà ta tán thưởng Thì ta sẽ cho phép ngươi vào hen cùng sống Mẹo hỏi Thế nếu tôi được bà tán thưởng hai lần thì sao? Người đàn bà tỏ ra kiêu căng Chắc chắn không bao giờ có chuyện đó Nhưng nếu như thế Ngươi sẽ được ngồi cạnh đóng lửa này Mèo thận trọng hỏi, thế nếu tôi được bà tán thưởng ba lần thì sao ạ? Người phụ nữ quả quyết không có chuyện đó đâu, nhưng nếu như thế ta sẽ cho ngươi thưởng thức món sữa bò nóng ba lần trong một ngày. Mèo coi rúm lại và nói, hãy để nguyên tấm rèm trước cửa hang, đống lửa phía sau hang, bình sữa bên đống lửa và nhớ những gì bà đã cam kết nhé. Nói xong, mèo lặng lẽ vẫy đuôi cô độc đi qua cánh rừng hoang ẩm ướt. Đêm hôm đó, khi người đàn ông cùng ngựa và chó đi săn trở về, người phụ nữ không hề kể lại cuộc giao kèo với mèo, bởi bà sợ họ sẽ không đồng tình về việc này. Nói về mèo, chú bỏ đi thật xa và lặng lẽ giấu mình trong cánh rừng hoang rất lâu, cho đến khi người phụ nữ dường như không còn nhớ gì đến nó. Duy chỉ có một con dơi nằm trong hang, Là biết chính xác mèo đang ở đâu và làm gì Hằng đêm Dời bay đến gặp Rồi báo cho mèo biết những tin tức mới nhất Xảy ra trong hang kia Một đêm nọ Như thường lệ Dời lại đến gặp mèo và nói Này Trong hang kia có cậu bé mới sinh Còn đỏ hỏng trong bụi bẩm lắm Người phụ nữ mẹ nó yêu thương thằng bé hết mực Mèo reo lên “A, thế anh bạn có biết Đứa trẻ thích gì không Dời trả lời Có vẻ nó thích những vật mềm và làm nó thấy buồn cười, và nó còn thích những vật có hơi ấm để nắm trong tay khi đi ngủ và thích được chơi đùa cùng ai đó. Nói chung chỉ có thế. Mèo mừng rỡ, thời cơ của ta đã đến. Ngày đêm hôm sau, mèo băng qua cánh rừng hoang và nấp rất gần đó cho đến tận sáng. Lúc này người đàn ông bắt đầu đi săn cùng chó và ngựa, còn người phụ nữ ở nhà bận biểu nấu nướng suốt buổi sáng. Trong khi đứa bé liên tục khóc và quấy nhiễu. Bà mẹ đành mang con ra khỏi hang, rồi đưa cho thằng bé nắm sỏi để chơi. Xong thằng bé vẫn cứ khóc thét lên. Ngay lập tức, mẹo dơ bàn tay nhỏ bé xoa vào má đứa trẻ, thì thầm, rồi xoa đầu gối đứa bé, và dùng chân vuốt vuốt cầm nó. Đứa bé thích chí, cười rách nẻ. Bà mẹ đang làm việc, nghe thấy thế thì yên tâm mỉm cười. Sau đó, dơi nằm vắt vẻo trên hang và nói, Ông bà và cả đứa bé đáng yêu kia chắc không biết rằng chính con vật hoang dã đến từ cánh rừng ẩm ướt đã có công dỗ dành đứa trẻ đấy. Người phụ nữ xúc động nói, Chúa ban phước lành cho nó, sáng nay mình thật bận rộn và quả nó đã giúp mình thật nhiều. Chỉ sau vài phút, các bạn thân mến, tấm rèm da ngựa khô lập tức buông xuống trước cửa hang. Bởi điều giao kèo thứ nhất giữa người phụ nữ và chú mèo đã linh nghiệm, Và khi người phụ nữ đến vén nó lên thì đã thấy mèo yên vị trong hang. Mèo cất lời. Thưa bà, tôi đã làm được một điều khiến bà hài lòng và giờ thì tôi có thể được ở trong hang này luôn chứ. Nhưng tôi vẫn chỉ là một con mèo đơn độc. Người phụ nữ tỏ ra bực tức, bà ta miếm chặt môi và ngồi quay sợi. Nhưng rồi đứa bé lại khóc thét lên bởi chú mèo mà nó yêu quý không còn chơi đùa với nó. Mà mẹ nó thì không làm gì cho đứa trẻ nín được. Mẹo nói, thưa bà, bà hãy nắm lấy sợi tơ đang quay, rồi buộc nó vào vòng xe sợi, và kéo lăn trên sàn nhà, đứa bé nhìn thấy sẽ ngay lập tức cười lên thích thú cho mà xem. Bà mẹ trẻ làm theo đúng như thế. Mẹo chạy ngay sau, và dùng chân đẩy chiếc vòng xe sợi đang lăn trên sàn nhà, cho đến khi thấy đứa bé nắc nẻ cười, rồi nó mệt nhoài, thiếp đi ngon lành. Mèo nói: Tôi sẽ hát ru để đứa trẻ có thể ngủ ngon trong một tiếng. Mèo bắt đầu ru khe khẽ và lớn dần, cho đến khi đứa trẻ ngủ say. Người phụ nữ mỉm cười thích thú nhìn cả hai và nói, Mày thật tuyệt, không cần nghi ngờ gì nữa, mày quả là chú mèo thông minh. Và rồi chỉ trong chốc lát, khói từ phía sau tràn vào qua mái hen, thành từng đám một, bởi đó là điều linh nghiệm thứ hai mà bà đã giao kèo với mèo. Đến khi đám khói tan đi, Mèo đã chiếm chạy ngồi cạnh đống lửa. Này, bà đã lần thứ hai khen tôi rồi đấy. Giờ thì tôi có thể ngồi đây bất kỳ lúc nào, nhưng tôi vẫn chỉ là chú mèo đơn độc, không đâu là nhà cả. Người phụ nữ nghe thế rất tức tối. Bà thả tóc xuống để tự làm phép ngăn mình không khen mèo thêm lần nữa. Và các bạn thân mến, người phụ nữ này mãi mê làm phép, cho đến khi có con chuột nhắc phi ra từ một nơi nào đó và chạy qua sàn nhà. Mẹo lên tiếng, thưa bà, liệu con chuột kia có nằm trong phép thuật của bà không? Ồ, oh, không, không hề. Người phụ nữ đáp rồi nhanh chóng thả miếng xương cừu ra và nhảy tót lên chiếc ghế phía trước đóng lửa. Lập tức quấn mái tóc lên vì bà ta sợ con chuột nhắc kia sẽ leo lên đó. Mẹo vừa nói vừa quan sát, “A, nếu tôi ăn chú chuột đó thì nó sẽ không còn làm bà sợ nữa chứ gì? Đúng thế. Người phụ nữ hoảng hốt và nhanh tay búi tóc lên Thịt nó ngay đi thôi Và ta sẽ biết ơn chú mày nhiều lắm Mèo vồ ra sàn nhà Tóm gọn chuột nhất Người phụ nữ reo lên Ngàn lần đội ơn mày Thậm chí người bạn đầu tiên của chúng ta Cũng khó lòng bắt được con chuột kia như mày Mày thật nhanh nhẹn và thông minh Ngay lập tức Điều gia ước thứ ba linh nghiệm Một bình sữa thật ngon bị vỡ thành đôi Đã sẵn sàng bên đóng lửa Lúc này, người phụ nữ yên tâm nhảy xuống khỏi chiếc ghế, còn mèo đang liếm thật nhanh dòng sữa nóng ấm áp trong chiếc bình vỡ. Mèo lại nói, Thưa bà, tôi đã được bà khen lần thứ ba, và từ giờ tôi có thể uống sữa ba lần một ngày chứ, nhưng tôi vẫn chỉ là con mèo đơn độc. Ngày sau đó, người phụ nữ cười to và đem cho mèo một bình sữa to rồi nói, Này mèo yêu quý, mày thông minh không kém gì con người, Nhưng hãy nhớ rằng, dao kèo này chẳng có ý nghĩa gì với chồng ta và cả chó, nên ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi họ quay về đâu đấy. Mèo sửng sốt. Điều đó có nghĩa thế nào? Nếu tôi đã có chỗ ở trong hang ngay cạnh đống lửa, và được uống sữa ba lần một ngày, thì chẳng còn cần quan tâm đến chuyện chồng bà và anh chó có thể làm chuyện gì nữa. Đêm hôm đó, người đàn ông và chó đi săn trở về hang, người phụ nữ không còn cách nào khác đã kể lại hết về chuyện giao kèo của mình và mèo, trong khi mèo vẫn nghiễm nhiên ngồi cạnh đống lửa cười thầm. Người chồng lên tiếng, Được đấy, nhưng có điều, nó chả có giao ước gì với ta hay với những người bạn của ta. Nói rồi, ông ta cởi hai chiếc ủng da ra, rồi vồ lấy chiếc rìu đá, một mẫu gỗ và rìu con, sắp chúng thành một hàng và nói, Giờ giữa chúng ta sẽ có cuộc giao kèo thế này, Nếu mày không sẵn sàng bắt chuột khi đang ở trong hang, thì ta sẽ ném 5 vật này vào mày bất kỳ lúc nào, và cả nhiều người khác nữa đấy. Bà vợ thích chí. “A, con mèo này đã thông minh, nhưng ông chồng ta còn khôn ngoan hơn nhiều. Mèo đếm 5 vật đó rồi nói, tôi sẽ bắt được chuột trong hang, nhưng rốt cục tôi vẫn chỉ là con mèo đơn độc mà thôi. Người đàn ông nói, Nếu mày không nói điều đó, thì có thể ta đã quẳng năm vật kia đi mãi mãi, nhưng giờ thì ta đang chuẩn bị ném đôi ủng và chiếc rìu vào mày, và họ hàng ta cũng sẽ làm theo. Anh chó cướp lời, gươm đá. Mèo cũng chưa có giao kèo gì với tôi hay họ hàng tôi cả. Chó nhè răng ra và tiếp tục nói, Nếu mày không biết cư xử đúng mực với đứa bé khi ở trong hang, thì tao sẽ đuổi cho đến khi tìm được mày, mà khi đã bắt được thì tao sẽ cắn mày đến chết đấy. Tất cả họ hàng ta cũng sẽ làm thế Bà vợ reo lên À ha Con mèo này đã thông minh Nhưng cũng không sánh được với chó của ta Mèo nhìn chầm chầm vào bộ răng sắt nhọn của chó mà rằng Tôi sẽ chăm sóc đứa bé chu đáo Miễn nó không giật tay tôi quá mạnh Nhưng cho dù thế Tôi vẫn là chú mèo cô độc mà thôi Chó nói Nếu mày không nói ra điều đó Thì có thể tao đã ngậm miệng lại rồi Nhưng giờ thì tao chuẩn bị đuổi theo để bắt mày đây và họ hàng ta cũng sẽ làm thế. Ngày sau đó người đàn ông ném đôi ủng và chiếc rìu vào mèo. Mèo chạy thật nhanh ra khỏi hang, còn chó đuổi theo đến mức mèo phải leo lên cây trốn. Và thưa các bạn, kể từ đó đến nay mèo vẫn thường sợ và ghét chó vô cùng, nên dường dàng có câu nói truyền miệng từ đời này qua đời khác, ghét nhau như chó với mèo. Nhưng còn mèo, về phần mình vẫn giữ đúng dao kèo là bắt chuột và tốt với đứa trẻ khi nó ở trong nhà, miệng đứa bé không giật tài mèo quá đau. Nhưng khi mèo làm tròn bổn phần của mình hết ngày này qua ngày khác thì nó vẫn chỉ là một con mèo cô độc. Sau đó mèo bỏ đi đến cánh rừng hoặc những mái hiên ẩm ướt vừa ve vẫy chiếc đuôi vừa bước đi lặng lẽ. Chuyện con bướm dặm Chuyện con bướm dặm chân Các bạn thân mến, câu chuyện tôi sắp kể ra đây là một sự tích hoàn toàn mới mẻ và cực kỳ thú vị. Có nhiều điểm khác biệt so với những câu chuyện khác, cùng kể về vị đế vương tài trí nhất, Suleimon Suleyman Bindal, con trai cựu hoàng đế David. Có đến khoảng 355 câu chuyện kể về vị vua này, nhưng câu chuyện sau đây hoàn toàn khác biệt. Đây không phải là câu chuyện kể về chú chim Ly Tây đi tìm nguồn nước chú chim đầu rìu che bóng mát cho vị vua Suleyman Bindao. Đây cũng không phải là câu chuyện kể về mặt đá lát thủy tinh, viên đá quý có khía, cũng như chuyện về những thỏi vàng của hoàng hậu Bankis. Đây chính xác là câu chuyện kể về cái dặm chân của loài bướm. Như đã giới thiệu cùng quý vị trên đây, vị vua Suleyman Bindao hết sức tài trí. Ông có biệt tài là có thể lắng nghe và hiểu tiếng nói của các loài vật. Từ chim muôn, cá, cho đến cả những con côn trùng bé nhỏ. Hơn thế, ông còn có thể nghe lời đất đá ẩn trong lòng đất, cây cối thì thầm qua tiếng xào sạc vào những buổi ban mai. Nói tóm lại, đây là vị hoàng đế có tài năng đặc biệt, bởi ông có khả năng hiểu thấu mọi việc. Từ vị giám mục ngồi trên ghế xử án, cho đến cây bài hương treo trên tường, và cả hoàng hậu Bankis, một phụ nữ xinh đẹp và thông minh không kém gì ông thêm vào đó Suleiman pina còn là người có sức mạnh phi thường trên ngón tay thứ ba ở tay phải của ông có đeo một chiếc nhẫn thật kỳ lạ khi vị vua quay chiếc nhẫn đó một lần thì ngay lập tức thần Amfri và thần Din đội đất lên và sẵn sàng làm theo bất kỳ yêu cầu gì của ông cần nếu vị vua này quay nhẫn hai vòng lập tức cách nàng tiên từ trên trời dáng trần và làm theo mọi lời yêu cầu của ông Và nếu vị hoàng đế quay nhẫn ba vòng thì ngay lập tức thần Andrew hiện lên dưới dáng vẽ một người gánh nước thuê và nói cho ông nghe về mọi việc đang xảy ra ở tam giới, thượng giới, trung giới, hạ giới. Nhưng vị hoàng đế tài trí dường như vẫn chưa hài lòng với những gì mình có và làm được. Mà nếu có hài lòng điều gì, ông cũng rất ít khi thể hiện. Chính vì lẽ đó mà cứ mỗi lần ông thể hiện sự tọa nguyện trước mọi người thì ông ân hận lắm. Rồi một ngày nọ, ông có kế hoạch chuẩn bị một bữa tiệc thật lớn cho tất cả các loài vật sống trên thế giới. Nhưng thật đáng tiếc, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi đầu vào đấy, thì bất ngờ một con thú từ biển sâu nhô lên và ngốn hết tất cả thức ăn vào bụng. Điều này khiến vị hoàng đế vô cùng sửng sốt phải thốt lên. Này, anh bạn từ đâu đến vậy? Con thú lạ bình tĩnh trả lời. Thánh thượng vạn tuế. Tôi đây mới chỉ là con út bé bỏng, so với 30.000 anh em trong gia đình. Nhà tôi hiện ở giữa đại dương mênh mông. Chúng tôi biết tin ông sắp chiêu đãi tất các muôn thú trên thế giới một bữa, nên các anh trai cử tôi đến xem bữa ăn đó đã được chuẩn bị xong chưa. Vua Suleiman bin đào kinh ngạc hơn bao giờ hết và hỏi, Này, con vật kỳ lạ, người đã ngốn hết toàn bộ số thức ăn đó rồi à? Nó điềm tĩnh trả lời, Thưa Đức Vua Cao Quý, Ngài thực sự gọi đó là bữa ăn tối ư, ở nhà tôi còn ăn mỗi bữa nhiều gấp đôi như thế. Vua Suleyman Bindal giảng hết cơ mặt và nói, Này anh bạn, ta tổ chức bữa ăn tối đó để mọi vật biết ta giàu có đến nhường nào thôi, chứ không phải ta hảo tâm hay tốt bụng gì với chúng đâu. Giờ ta thật xấu hổ, thật đáng đời cho ta quá. Suleyman Bindal thực sự là một người đàn ông khôn ngoan hơn ai hết thưa các bạn. Và ông không bao giờ quên được rằng mình đã ngớ ngẩn như thế nào khi công nhận điều đó. Và phần chính trong câu chuyện tôi kể giờ mới bắt đầu. Vị vua này lấy rất nhiều vợ, ông có đến 999 bà, và hoàng hậu cùng sống với ông trong một cung điện được giác vàng lộng lẫy, nằm giữa cánh rừng xinh xắn với rất nhiều vòi phun nước. Thực sự vị vua này không ham hố lấy nhiều vợ, Nhưng thời đó đàn ông nào mà chẳng nâm thê bảy thiết, trong khi vua là người cao quý nên càng phải lấy nhiều vợ hơn. Trong số những bà vợ của ông, có những người rất xinh đẹp và tốt bụng, nhưng cũng có không ít người rất xấu xa, độc ác. Suốt ngày họ chỉ luôn gây sự với những bà vợ xinh đẹp, khiến những bà này cũng trở nên tức giận, khó chịu không kém. Và rồi tất cả họ cãi nhau chí chóe, cả với vị hoàng đế Suleyman Bindao. Chính điều này làm cho ông vô cùng bực tức. Trong khi đó, hoàng hậu ban Kích xinh đẹp nhất thì không bao giờ tranh cãi với hoàng đế. Bởi bà là người yêu thương ông hết mực Bà chỉ ngồi trong những căn phòng nơi cung điện, đi dạo trong vườn thượng uyển và luôn lấy làm tiếc cho đức lan quân của mình. Trước hoàn cảnh đó, vì hoàng đế chỉ muốn xoay chiếc nhẫn để gọi thần điên và thần Angris đến làm phép. Cho 999 bà vợ suốt ngày chỉ biết ghi sự kia biến thành những con la đần độn đến sống ở sa mạc. Nhưng ông cho rằng điều này sẽ rất dễ lộ ra và các bà vợ sẽ biết được. Vì thế khi nghe họ cái vả âm ý thì ông lặng lẽ bỏ đi đến một trong những khu vườn trong hoàng cung và ước gì không có mình trên đời này. Một ngày nọ, khi tất cả 999 bà vợ của ông lại tranh cãi nhau liên tục trong 3 tuần liền thì vua Suleiman Bindao đã bỏ ra ngoài tìm nơi yên tĩnh như thường ngày. Và rồi, chính giữa những cây cam triểu quả, ông đã gặp hoàng hậu Bankis xinh đẹp, đang rất buồn vì nhìn thấy ông quá âu sầu. Rồi bà nói với nhà vua, chàng yêu quý nhất đời của em, chàng hãy quay chiếc nhẫn thần và cho những nữ hoàng Ai Cập, Ba Tư, Mesopotamia và Trung Quốc ấy thấy được rằng chàng thật vĩ đại, nhưng lại đang buồn bã biết dường nào. Nhưng hoàng đế lắc đầu phản đối, nàng yêu dấu, nàng vẫn còn nhớ con vật khổng lồ nổi lên từ đại dương, đã làm ta phải xấu mặt trước tất cả các loài muôn thú, vì ta đã để lộ cảm xúc của mình chứ. Giờ đây nếu ta làm điều nàng nói, có thể họ sẽ thương hại ta, nhưng như thế thì xấu hổ vô cùng. Hoàng hậu lại nói, hoàng đế đáng kính, giờ chàng sẽ làm sao đây? Vua đáp, nàng yêu quý của ta. Ta sẽ tiếp tục chấp nhận số phận với 999 bà vợ của mình, những người luôn làm ta bực bội vì suốt ngày cãi vã nhau. Nói rồi nhà vua bước đi thanh thản giữa những đám hoa hoại tây, rặng cây sơn trà, những bụi hoa hồng, và cả những cây gai dầu mọc trong khu vườn của cung điện, cho đến khi ông gặp phải cây lòng não. Vì hoàng đế không hay biết rằng hoàng hậu của mình đang đứng nấp sau những cây trúc, và những bụi hoa huệ ngay sau cây lông não tức là bà đang đứng rất gần người chồng đáng kính Suleyman Bindau của mình Ngày lúc đó có hai chú bướm thật đẹp bay ngay dưới cây lông não và hình như chúng đang tranh cãi điều gì đó Với tài năng của mình vua Suleyman Bindau nghe thấy một trong hai con bướm kia nói Tôi không hiểu nổi sự kiêu căng của cô khi nói như thế với tôi Chẳng lẽ cô không biết là tôi chỉ cần dặm chân một cái nhẹ thôi thì trong chớp mắt, toàn bộ cung điện của vua Suleiman Bindau cũng như khu vườn này sẽ biến mất. Nghe thấy điều này, vị hoàng đế của chúng ta cười ngặt nghẽo đến mức ông không còn nghĩ gì đến 999 bà vợ thật khó chịu của mình nữa. Và tiếng cười của ông làm rung động cả cây lông não, nơi chú bướm đang nói ba hoa với vợ. Rồi ông dơ ngón tay ra và hỏi, Anh bạn nhỏ, hãy đến đây ta xem nào. Còn bướm chồng vừa nói ba hoa hết sức ngạc nhiên, nhưng cố gắng bay lên đổ vào tay của vua Suleyman Bindao và đậu thật chặt vào đó, vỗ vỗ đôi cánh. Lúc này vua Suleyman Bindao mới cúi đầu xuống và thì thầm. Này anh bạn, tự anh biết được rằng cái dặm chân của anh thậm chí chẳng làm kinh động nổi một lá cỏ. Sao anh có thể khoát lát đến như thế với vợ mình? Chú bướm nhìn vua Suleyman Bindao, Và chú thấy đôi mắt của nhà vua sáng như những vì sao trong bầu trời đêm giá rét. Chú lấy hết can đảm và nghiêng đầu sang một bên, thành thật trả lời. Thưa hoàng đế đáng kính, đấy là vợ tôi, mà chắc người cũng thừa hiểu rằng các bà vợ vốn thế nào rồi đấy. Vị hoàng đế nhét mép, ta rất hiểu anh bạn ạ. Bướm chồng tiếp tục, ngài phải rèn cho họ vào khuôn khổ, ngài biết không, sáng nào vợ tôi cũng cãi vã suốt. Chẳng qua tôi nói thế cũng chỉ vì muốn bà ấy yên đi cho. Nghe xong vị vua Suleyman Bindau nói Rất có thể là như thế, giờ cậu thử quay lại chỗ vợ mình và để tôi nghe hai người nói chuyện xem nào. Chú bướm chồng sẵn sàng quay về chỗ vợ mình. Này em yêu, vua Suleyman Bindau nghe hết những gì em nói rồi đấy. Bướm vợ kinh ngạc, nghe em nói ư. Bướm chồng nói, chắc chắn là như thế rồi. Bướm vợ thắc mắc. Thế ông ấy nói những gì mới được cơ chứ? Ôi, vị hoàng đế nói về câu chuyện của anh và em, mà anh thì khó lòng chỉ trích ông ta được, bởi cung điện của vua đáng giá ngàn vàng, và những quả cam thật ngon trong khu vườn của nhà vua lại đang vào vụ chính, anh đã hứa không dẫm lên chúng, và anh sẽ thực hiện đúng như thế. Bướng vợ reo lên khe khẽ, thật tuyệt. Trong khi đó, hoàng đế Suleiman bin Rao thì cười chảy cả nước mắt, Lúc này hoàng hậu ban kích xinh đẹp Từ sau những bụi hoa hoại tây, Mỉm cười một mình Khi nghe thấy cuộc nói chuyện Bà chợt nghĩ Nếu mình là một người đủ tài trí Chắc chắn mình sẽ giúp ông chồng đáng kính và tội nghiệp Khỏi sự quấy nhiễu của những bà vợ lắm điều kia Rồi bà dơ tay ra Bà thì thầm với bướm vợ Cô bạn nhỏ hãy bay lên đây Bà rất thích thú khi thấy cô bướm đậu ngay vào bàn tay trắng nõn nà của mình Hoàng hậu cúi đầu xuống và tì thầm. Này cô bạn, cô có biết chồng mình vừa nói những gì không? Bướm vợ ngắm nhìn hoàng hậu một lúc. Bà có đôi mắt thật đẹp, tỏa sáng như biển hồ sâu thẳm. Rồi nó lấy hết can đảm trả lời. Thưa đức bà đáng kính, bà có biết rằng bản lĩnh đàn ông là thế nào không ạ? Hoàng hậu ban Kích lấy tay che miệng cười thầm và trả lời. Ta biết quá đi chứ. Bướm vợ tiếp lời và đập cánh nhanh hơn. Họ luôn nổi giận, chẳng vì lý do gì cả, nhưng phụ nữ chúng ta vẫn cứ phải luôn dỗ dành. Họ hiếm khi nói thẳng vấn đề gì, giá như chồng tôi thấy vui khi tin rằng tôi có khả năng làm cho cung điện của vua Suleiman Bindau biến mất chỉ bằng cái dặm chân nhẹ nhẹ. Nhưng tôi chắc là mình không quá nhiều chuyện, vì ông ấy sẽ quên hết chỉ ngay ngày mai thôi. Hoàng hậu Bankis an ủi, này cô bướm, Những gì cô nói đều đúng cả. Nhưng lần sau, hãy chồng cô nói dối điều gì thì hãy bắt anh ấy thực hiện luôn. Chẳng hạn, chuyện vừa rồi cô cứ thử bảo anh ta dặm chân xem có chuyện gì xảy ra không. Chúng ta đều hiểu rằng sức mạnh đàn ông là thế nào, đúng không? Và chắc hẳn anh ta sẽ rất xấu hổ. Chị chồng tích tắc, bướm vợ quay về gặp chồng. Họ cãi nhau kịch liệt hơn bao giờ hết. Bướm chồng lớn tiếng, cô hãy nên nhớ tôi có thể làm gì chỉ với một cái dặm chân. Bướm vợ cũng không chịu thua. Tôi chẳng tin anh có thể làm được điều đó, thế anh thử dặm chân tôi xem chuyện gì xảy ra nào. Nhưng ta đã lỡ hứa với vua Suleyman Bindau là sẽ không làm như thế và không bao giờ có ý định phá bỏ lời hứa đó cả. Bướm vợ tức tối, anh làm gì tôi chẳng cần quan tâm và tôi biết chắc cái dặm chân của anh thậm chí không làm kinh động nổi một chiếc lá. Lúc này vị hoàng đế Suleyman Bindau của chúng ta Đang đứng ngay dưới cây lông não Và nghe hết từ đầu đến cuối Câu chuyện giữa vợ chồng nhà bướm Ông cười ngất ngư Điều này giúp ông quên ngay Những bà vợ khó chịu Và cả con thú khổng lồ từ biển tới Ông thực sự thư giãn Còn hoàng hậu Bankis Đang đứng phía bên kia cây lông não Đang mỉm cười Trước những điều bà đã làm được cho chồng Xuất phát từ tình yêu thực sự Ngay sau đó bướm chồng tức giận Bà nóng nảy bay tới cây lồng não nơi nhà vua đang đứng, rồi thuật hết câu chuyện cho ngài nghe. Vợ tôi muốn tôi thử dậm chân xem có chuyện gì xảy ra không, đức vua đáng kính ạ. Mà ngài thì thừa biết tôi làm sao thực hiện được điều đó. Chắc chắn từ giờ trở đi cô ấy sẽ chẳng còn tin những gì tôi nói và cười vào mũi tôi đến hết đời. Không như thế đâu, từ giờ trở đi cô ấy không có cơ hội cười anh nữa. Nói rồi vị vua xoay chiếc nhẫn vì chú bướm, chứ không hề có ý định thể hiện tài năng của mình. Ngay lập tức, thần điên hiện ra. Nhà vua nói với vị thần, Hỡi những người đề tớ trung thành của ta, Khi quý ông đang đậu trên tay ta đây, chậm chân về bên trái, Thì ngay lập tức, hãy làm cho toàn bộ cung điện và cả khu vườn này biến mất, Trong chớp mắt. Còn khi anh bạn này dậm chân một cái nữa, Thì các ngươi phải làm cho mọi thứ quay về như ban đầu. Nhà vua tiếp tục, nào giờ thì anh bạn có thể hoàn toàn yên tâm quay trở về gặp vợ mình. Bướm chồng nghe lời, quay ngay về chỗ vợ mình thì thấy cô nàng đang khóc lóc. Chắc là anh không làm được những điều đã khoát lát đi mà, nếu anh giỏi thì thử dậm chân cho em xem nào. Lúc này hoàng hộ Bankis nhìn thấy bốn vị thần điên thật lớn đứng gọn vào bốn góc của khu vườn, còn cung điện vẫn nằm chính giữa bà vỗ tay nhẹ nhẹ và nói cuối cùng thì hoàng đế đáng kính Suleyman Bindao của ta đã làm điều đó vì niềm kiêu hãnh của chú bướm chồng mà lẽ ra từ lâu ông phải làm điều đó cho riêng mình chắc chắn rồi những bà vợ sẽ nổi giận lôi đình cho mà xem ngay sau đó bướm chồng dặm chân lập tức các thần đinh cuốn tất cả cung điện và cả khu vườn lên không trung cao đến hàng nghìn dặm trong chốc lát vạn vật chìm vào bóng tối Bướm vợ loạn trạng vỗ cánh trong màn đêm ân hận Anh yêu, em thật không phải vì những điều mình đã làm Em hứa sẽ thay đổi Miễn là anh có cách nào Để những khu vườn quay trở lại Rồi đây em sẽ không bao giờ còn dám coi thường tài năng của anh nữa Bướm chồng cũng ngạc nhiên vô cùng Trong khi đó, hoàng đế Suleiman Bindao thì cười ngặt nghẽo và thì thào với bướm chồng Này anh bạn, giờ thì hãy dậm chân đi Hỡi các vị thần đáng mến Hãy trả lại ta cung điện và những khu vườn xinh đẹp đi. Bướm vợ vừa bay vừa rên rỉ. Hãy trả lại cung điện và đừng bao giờ đưa ra những phép thuật kinh hải đến thế nữa. Bướm chồng ra oai hết mực. Giờ thì em đã thấy hậu quả việc coi thường tài năng của người khác rồi đấy. Tuy điều này không quan trọng gì với anh. Nếu không vì em và vua Suleiman Bindau thì chắc anh đã không đưa mọi vật trở về như cũ đâu. Nói xong bướm chồng lại dậm chân, và ngay lập tức, cung điện cùng khu vườn đã trở lại như cũ dưới phép thuật của các vị thần, thậm chí còn không gây nên một tiếng động nhỏ. Mặt trời lại chiếu sáng lên những quả cam chín vàng ống, những vòi phun nước lại tưới nhẹ nhàng qua những bụi hoa hoài đỏ Ai Cập, những chú chim tiếp tục hót vang, còn bướm vợ, đu đưa dưới tán cây lông não, chớp mắt và luôn miệng, mình sẽ sống tốt hơn. Suleiman Bindao không thể nín cười được Ông vẫy nhẹ tay về phía bướm chồng và nói Này anh chàng tài ba Cung điện đã trở lại Nhưng còn ta thì không thể cười đùa được nữa Bỗng có tiếng ồn ào từ xa vẳng lại 999 ái phi của vua chạy ào ra khỏi cung điện Vừa chạy vừa ý ới gọi tên con mình Họ chạy nhào xuống chỗ những vòi phun nước Thấy thế hoàng hậu Ban Bankis vội hỏi có chuyện gì không hay xảy ra với các bà vậy họ đứng nguyên trên những bậc thang đá hoa hét tán lên chuyện gì ư chúng tôi đang sống yên bình thì bỗng nhiên cung điện biến mất trong nháy mắt chúng tôi phải chịu cảnh màn đêm tối mịch thưa hoàng hậu đáng kính chúng tôi không thể không bực mình trước biến cố kinh khủng như thế được ngay sau đó Bankish lên tiếng chuyện đó có gì ghê gớm Thực ra có chú bướm phàn nàn chuyện vợ mình luôn cầu nhau suốt ngày và cậu sinh đế vương của chúng ta dạy cho vợ mình bài học về tội đánh giá thấp và coi thường người khác. Đó là tính cách chung của lũ buồm cái. Bà vợ Ai Cập, con gái thần Pharaoh không thể bình tĩnh hơn. Cung điện của chúng ta biến mất không còn dấu vết, chỉ vì con côn trùng bé nhỏ, không thể như thế được. Đao phải chết vì đã khiến chúng ta chết khiếp trước cảnh sấm sét ầm ĩ trời đất mịt mù. Nghe thế Banquis không thèm nhìn Mà ra hiệu cho tất cả các bà vợ hãy đi theo Để chứng kiến mọi chuyện Tất cả họ bước xuống tầng bậc thang Và nấp dưới cây lông não Rồi cười ngất ngư khi nhìn thấy vị vua Mà họ tôn kính nhất Đang đùng đưa trên tay con bướm vợ Mẹ thì thầm Này cô bạn Hãy nhớ từ nay trở đi Phải biết quý trọng và thương yêu chồng mình hết mực, Đừng bao giờ kích động khiến anh ta phải dặm chân đấy Chắc cô biết phép thuật của chồng cô lợi hại đến thế nào mới có thể làm biến mất cả cung điện to lớn kia. Hãy sống hòa thuận bên nhau nhé. Rồi vị vua hôn nhẹ lên những đôi cánh xinh xắn của nó, trước khi thả nó bay đi. Sau khi lắng nghe tất cả, ngoại trừ hoàng hậu ban Bankis, 999 bà vợ còn lại dường như không thể cười nổi, đứng lặng lẽ, nét mặt ngại ngùng, như cố nói vớt vát. Nếu những điều tệ hại này xảy ra chỉ vì một con bướm bị vợ làm bẻ mặt, Vậy liệu ngài sẽ làm gì khi chúng ta suốt ngày cải phả làm ngày bật mình? Nhưng một trong các bà vợ chỉ nói được đến thế, rồi tất cả họ quá xấu hổ, lấy mạng che mặt, lặng lẽ rút về cung. Lúc này hoàng hậu Bankis băng qua những bụi cây hoại đỏ và tiến về phía cây lông não. Bà đặt tay lên vai chồng thổn thức. Đức chồng đáng kính của đời em, chúng ta đã dạy cho tất thảy bọn họ những bài học nhớ đời. Vị hoàng đế Suleyman Bindal vẫn giỏi mắt ngắm nhìn đôi vợ chồng nhà bướm, vui vẻ bay lượng dưới ánh nắng mặt trời và nói, nàng yêu dấu, người mà ta yêu thương quý trọng nhất, nàng đã làm điều đó như thế nào và khi nào vậy, phải chăng lúc ta đang đùa giỡn với vợ chồng nhà bướm trong khu vườn này? Bankis kể lại hết mọi chuyện và nói, thiếp nấp sau cây lông não và chứng kiến mọi chuyện, Chính thiếp đã nói với bướm vợ yêu cầu chồng mình thực hiện những gì đã nói. Bởi thiếp hy vọng chồng mình vì vui thích sẽ làm phép màu gì đó. Còn các bà hoàng sẽ thấy ngạc nhiên. Rồi bà cũng kể lại chuyện các bà vợ đã nói, nhìn thấy và suy nghĩ những gì. Sau đó Suleyman Bindal đứng phát dậy khỏi chỗ ngồi dưới bóng cây lông não, rồi gian tay ra hạnh phúc. Bà hoàng của ta, hãy nhớ rằng nếu ta làm phép thuật chỉ vì sự tức giận các bà vợ hay vì thể hiện tài năng của mình cũng như với tất cả các loại động vật chắc chắn ta sẽ không phải xấu hổ nhưng nói về sự thông minh khôn ngoan của nàng từ việc ta làm phép để chú bướm được vui mà nàng có thể dạy cho các bà vợ một bài học đích đáng như thế sao nàng có thể thông minh đến vậy Bankist nhìn đức chồng của mình đắm đuối và nói trước hết thiếp làm điều đó vì người chồng yêu quý Hơn nửa tiếp muốn cho mọi người thấy được phụ nữ thông minh như thế nào. Sau đó họ quay về cung điện và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Qua câu chuyện này, các bạn có thấy rằng hoàng hậu Bankis thật thông minh không?